Mm-hmm. quay trở về em vẫn không tin rằng có ngày em ra đón anh nơi cuối đường anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau chính cũng nơi đây ta ngồi mơ về giấc mơ nơi thiên đường rồi một ngày anh đi em buồn như khóc anh đâu hay biết theo đêm giờ Dù giờ này em biết xa nhau năm tháng hôm nay anh cũng đã quay về đây bên em đêm nay chẳng muốn chia tay nhưng tiếc thấy anh ơi những mộng mơ mai cũng chỉ là những mộng mơ chẳng có thiên đường bao giờ Anne, emme ole vì em bước đi con đường samaa mieltä. Emme chẳng yhtäkään đến với nhau bao giờ samaa mieltä. Emme em đi riêng một mình em yhtäkään samaa em đi nơi đây anh đứng chẳng biết làm samaa chẳng biết nói gì Rồi chợt buồn em khóc Anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh Yêu anh cho dù phải cất xa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 chẳng có thiên đường bao giờ em biết anh trách em không vì em bước đi con đường đời mà tha chẳng thể đến với nhau bao giờ đừng gặp rồi em đi riêng một mình em đường dài Em khóc, anh đâu hãy biết trong tim em chỉ có riêng mình anh Yêu anh cho dù phải cướp xa anh. Em mãi mơ giấc mơ đến ngày em có Anh bên em muôn đời nhưng chẳng biết nên làm thế nào ch em không vì em bước đi con đường đời mà ta chẳng thời đến với nhau bao